các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net trên cái bụng anh một cái hà dễ kiệt bị cô nhéo đau đến mức lông mi đều nhíu lệ không kiềm chế nổi sự oán hận hắn liền xoắn bàn tay của cô một cái rồi sau ôm cô đứng lên đi trở về cô đã có hơi sức để đánh người thì xem sao cô không thể chết được trời trong lúc đầu óc còn hỗn loạn từng từ bị anh nhéo tay đau thoáng cái liền mở mắt ra lúc này cô phát hiện mình đang được người ta ôm vào trong ngực Thì không khỏi kinh hãi Em... em đang ở nơi nào vậy? Hà Diết kịt hờ lạnh một tiếng Không thèm để ý đến cô Lái xe mở cửa xe ra Anh liền nặng nề ném cô một cái vào trong phía sau xe Rồi sau đó mới tiếp tục ngồi vào Bảo tài xế lái xe đi Tường tư bị anh nắm vào trong xe Đầu bị đập vào chỗ tựa đầu Ở trên ghế ngồi phía sau Sự va chạm này ngược lại lại làm cho cô Trở nên tỉnh táo một chút Chỉ có điều khóc người cô và trên trán Đều đang nóng hổi. Cô thấy đầu óc trắng vắng người mềm nhũn, dường như không còn một chút sức lực nào nữa. Cô rùng mình một cái, rõ ràng cái lạnh đã xâm nhập vào trong người của cô rồi. từng tư ngồi co quắp ở trên ghế, toàn thân quần tròn lại thành một đoàn. Cô kiếp đàm nhìn về phía Hà Dĩ Kiệt đang ngồi im lặng ở một bên, rất lâu sau cũng không dám lên tiếng. Hà Dĩ Kiệt à? Một lúc lâu sau, từng tư không nhịn nổi nữa. Trong người cô khó chịu đến lợi hại, Nên cô thử gọi tên người đàn ông đang ngồi ở bên cạnh mình một tiếng xem sao. Trong xe tối đen, cô chỉ cảm thấy anh đang ngồi ở chỗ kia, giống như bức tượng được tạc bằng băng vậy khiến cô cảm thấy rùng mình, kinh hãi. Giỏi thật đó, hơn nửa đêm rồi em chạy tới khu mộ này để làm cái gì hả? Em muốn tìm cái chết hay sao? Hà dĩ kịt khẽ vươn tay, ném qua một cái khăn mặt. Từng từ run lẩy bẩy tìm khăn cầm lên, nhưng cánh tay của cô vẫn cứng cóng, đờ đẫn không sao cử động nổi. Cô nhìn anh có một chút tủy thân, lại nhìn ánh mắt của anh ở phía đối diện đang hung hăng trừng cô. Em, em cũng không biết tại sao lại đi tới nơi này. Tường tư sợ hãi thả tay xuống cuối thấp đầu, giọng nói nho nhỏ cất tiếng trả lời. Những bông tuyết còn vương lại trên tóc của cô, bị hơi ấm của lò sưởi trong xe làm cho tan ra. Những giọt nước đồng lại trên đầu của cô cũng bắt đầu tan ra nhỏ xuống tí tách. Những lọng tóc ướt đẫm sáng sát vào trên mặt của cô. Hạ dĩ kiệt nhăn mặt lại. Anh đã nhìn thấy gương mặt của cô đào ửng lên một cách khác thường. Lên vân tay có một chút thô lỗ kéo cô tới. Dùng khăn lông mềm mại lau tóc cho cô. Cô bị động tác kéo của anh làm cho ngã trái ngã phải. Da đầu dần dật hơi run lên. Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn không hề rãy rùa. cúi đầu ngồi ở bên cạnh anh. Khóe môi cong lên từng chút, từng chút một. Hạ dĩ kiệt bỏ chiếc khăn mặt xuống bên cạnh. Vừa quay mặt lại đã nhìn thấy cô đang ngây ngốc cười. Mi mắt cong cong. Đây mắt anh chật anh nên một chút dịu dàng, nhưng giọng nói vẫn còn mang vẻ lạnh lùng như trước. Em còn ở đó mà cười ngây ngô cái gì nữa chứ? Đôi mắt to của tương tư vừa sáng người lên nhìn anh, trong cái nhìn ấy dần dần hàm chứa cả niềm vui sướng và ấm áp, làm cho trái tim anh đột nhiên cảm thấy nhói đau. Anh nhăn mặt, không muốn đối mặt với cô nữa. Nhưng lúc này giọng nói nho nhỏ của cô đã vang lên. Có phải là anh đã tìm em rất lâu rồi hay không? lúc này đây cô cảm thấy ở trong người mình đã có một chút ấm áp trở lại đầu óc cũng cảm thấy tin tưởng hơn một chút cô đã nhớ ra lúc trước rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra rồi cũng nhớ ra Hà Dĩ Kiệt đã nói đêm nay anh sẽ đến đón cô trở về nhà của mình Hà Dĩ Kiệt nhướng lông mày lên đúng là nói nhầm nếu mà tôi không tìm em thì em đã nằm chết ở trong này rồi từng từ đang định cười đột nhiên liên tục hắt hơi mấy cái nước mắt nước mũi chảy ra ròng ròng Đầu cũng đau ong ong không thể nào chịu nổi Nơi huyệt thai dương giật lên thình thịch Hà dĩ kiệt nhìn thấy bộ dáng của cô khó chịu Cũng không phản ứng lại với cô nữa Một lát sau anh lại nói với tài xế Cho xe chạy đến bệnh viện của Thành Bắc đi Từng từ cầm khăn tay lau nước mũi Một đôi mắt to tròn toai lại nhìn anh Hà dĩ kiệt bị cô nhìn đến công giữ được bình tĩnh nữa Đưa tay nắm chặt mặt của cô quay sang một bên Hãy thành thật một chút đi Tần Từ tư nhà qua vất bỏ chiếc khăn tay, Hà Dĩ Kiệt vội vàng kéo cô lại, nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, xác định cô đã lau khô sạch rồi, lúc này mới thả lỏng ra sức lực một chút. Tần Từ tư nhà vào trong ngực của anh, rồi sau đó lại cọ sát vào trước ngực của anh, bàn tay Hà Dĩ Kiệt hơi giơ lên một lát, rồi sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cô. "Em nhớ ba, em nhớ mẹ." Giọng nói của Tần Từ tư có một chút sầu sĩ. cánh tay của Hà Dĩ Kiệt chợt thoáng cứng lại một lát sau anh mới chậm rãi mở miệng không có chuyện gì đâu từ từ rồi sẽ quên được thôi đúng vậy từ từ rồi sẽ quên được thôi cũng giống như anh vậy anh đã không còn nhớ được thân hình cao lớn của ba mình ra. nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net